cao thiên kiện lớn tiếng quát thượng thiên nghĩa phù phụ các n g ư ờ i nhất định làm khó dễ lão phu phải không thượng thiên nghĩa nói cao thiên kiện n g ư ờ i chớ phí lời nữa có giỏi thì hãy tiếp chiêu đi cao thiên kiện n ộ khí s ù n g thiên nói được thế thì lão phu phải giết các n g ư ờ i trước lời vừa dứt thì hữu thủ bất ngờ d u n g lên một đường đao quang lấp loáng quét ra thượng phu nhân hoành ngai quải t r ư ở n g chống đỡ nhưng choan một tiếng bà ta bị chấn động phải thối lùi hai bước rõ ràng công lực của bà ta còn kém xa cao thiên kiện tuy nhiên ngay lúc đó thì thượng thiên nghĩa liền phất hữu thủ một luồng chỉ phong bắn ra như tia chớp bốn đào thủ của dạng thắng cũng nhất tề lướt tới dạng thắng mất nhiều năm huấn luyện đào pháp cho bọn này nên kết quả thật phi phạm bốn đao thủ phối hợp thành một rừng đao quang phong bế cửa sắt của yên tỏa lâu khiến bọn nhân thủ của cao thiên kiện không thể nào xông ra được nhưng thật đáng tiếc trung châu đệ nhất đao không phải là hữu danh vô thực chỉ thấy cao thiên kiện cùng đao quang tung hoành đi vào chỗ không người trong chớp mắt đã vượt qua khỏi vòng dây thượng thiên nghĩa phát ba chiêu thiên tuyệt chỉ thượng phu nhân liên tiếp xuất ngũ d ư ở n g nhưng vẫn không ngăn được cao thiên kiện bốn đao thủ của dạng thắng đều thọ trọng thương thượng phu nhân bị kình lực chấn động nên chân khí dao động suýt chút nữa đã thổ quyết tuy cao thiên kiện xông ra khỏi yên tỏa lâu với dụng tâm là tiếp ứng cho bọn tàn khuyết kiếm thế nhưng lão đã chậm một bước mười sáu kiếm thủ đã hoàn toàn bị triệt hạ hơn phần nữa bị thành toàn bởi thất s á t kiếm của cao u lan số còn lại chết dưới thất kiếm truy hồn của d i ệ p trường thanh và kim kiếm phi luân của hà hàn g y cao thiên kiện vừa xông ra thì cũng lập tức dừng bước lão trố mắt nhìn mười sáu thi thể nằm ngang ở dưới đất mà thần sát bỏng thẫn thờ hoàng linh phát tay cho bọn thuộc hạ lui ra phía sau rồi nói cao thiên kiện bây giờ đến lượt hai chúng ta phân thắng bại rồi đó cao thiên kiện nói các ngươi đã giết hết bọn chúng rồi ư hoàng linh thản nhiên nói không sai đại bộ phận chết dưới thất sắc kiếm của cao cô nương lẽ ra ta phải giết con ả nha đầu đó ngay từ lâu rồi bây giờ các hạ hối hận rồi chăng đến lúc hối hận thì đã muộn cao u lan bước lên và nói chưa muộn bây giờ tiểu nữ vẫn còn sống lão có thể giết tiểu nữ để trả thù cho bọn chúng cao thiên kiện nói ngươi tưởng rằng thất s á t kiếm là thiên hạ vô địch chăng tiểu nữ không cần biết điều đó chỉ biết rằng phần lớn tàn khuyết kiếm thủ đã chết bởi thất s á t kiếm ngươi tưởng t h ấ y là có thể hạ thủ được lão phu à có thể thành toàn cho lão hay không thì chưa biết nhưng chung quy phải có một trận quyết chiến mới được khá lắm ngươi cứ thử xem thất s á t kiếm có giết được lão phu hay không không sai tiểu nữ sẽ thử xem nhưng trước khi động thủ tiểu nữ còn mấy chuyện chưa rõ muốn thỉnh giáo c á c h ạ cao thiên kiện ngập ngừng một lát rồi nói chuyện gì cao u lan nói tiểu nữ g i ố n g không phải họ cao đúng không n g ư ờ i đã sớm biết rồi còn hỏi gì nữa <cười> thế thì tiểu nữ h ỏ i gì ta cũng không biết có phải là lão đã giết phụ thân của tiểu nữ không hề chuyện đã đến nước này rồi mà lão không dám thừa nhận sao cao thiên kiện cười ha hả rồi nói cao mổ dám làm thì dám nhận nếu lão phu giết phụ mổ của ngươi thì tại sao lại không dám nhận cao u lan nói vậy thì lão đã đưa tiểu nữ vào để nhất bảo như thế nào cao thiên kiện nói ngươi chỉ là một cô nhi khi lão phu đưa về để nhất bảo thì ngươi chưa đầy hai tuổi thật đáng tiếc là lão phu đã nuôi mầm quạ trong nhà nhưng lão đã nhẫn tâm không từ những thủ đoạn ác độc tiểu nữ mới dẫn đến kết cuộc hôm nay nếu ngươi không cấu kết với hà hàn g y thì lão phu đâu có phải làm chuyện bất đắc dĩ như vậy sự tình vốn chẳng quan trọng như lão nói chỉ vì tâm địa của lão đa nghi và tàn độc nên mới đánh giá sự việc quá tồi tệ mà thôi lão phu không tin là lão phu không hạ độc thì ngươi không phản bội ta cao u lan cười nhạt rồi nói sự việc đã đến nước này thì chẳng cần tranh b i ể n nữa giữa chúng ta chỉ có quyết chiến một trận thôi cao thiên kiện nói được người xuất kiếm đi cao u lan hai tay nắm chặt bốn chui kiếm nhưng không thể xuất thủ bỗng nhiên nàng buông kiếm ra rồi hỏi cao thiên kiện lão hãy trả lời một câu nữa lão có giết phụ mẫu của tiểu nữ không cao thiên kiện thản g nhiên nói không hề cao u lan lạnh lùng nói thật thế chứ cao thiên kiện lại cười ha hả rồi nói lão p h ù đã giết hơn mấy trăm người hà cớ gì không dám nhận một tội danh nữa bỗng nhiên cao u lan quay người trở lại phía hoàng linh nàng nghĩ đến ân tình mười mấy năm dưỡng dục nên không n ở xuất thủ thế nhưng khi nàng quay lưng là cơ hội tuyệt vời cho cao thiên kiện lão bất ngờ phất hữu thủ một đạo hàng quan bay d è o ra đó là một mũi phi đao không biết lão thi triển thủ pháp như thế nào mà mũi phi đao bay đi không một chút thanh âm cao u lan đã quay lưng nên hoàn toàn không hay biết gì cả tuy nhiên hoàng linh kịp thời tung người lên trước và đồng thời bạc kiếm gạt p h á t mũi phi đao bay ra đất cao u lan nghe choàng một tiếng thì quay lại lạnh lùng nhìn cao thiên kiện và nói mũi phi đao này đã cắt bỏ ân tình mười mấy năm dưỡng dục tiểu nữ chẳng còn nợ nần gì với lão nữa rồi hoàng linh mỉm cười nói tốt lắm cô nương đã chẳng còn ân nghĩa gì với lão ta thì xin hãy bình tâm hòa vào trận này nhường cho hoàng mổ nha cao u lan gật đầu nói hoàng bảo chủ hãy khá cẩn thận đấy lúc này hà hàng y diệp trường thanh vạn thắng qua dịu chân đều vây lại cao thiên kiện cũng đã mất đi sự bình tĩnh lão cười nhạt rồi nói <cười> các người định đồng loạt xuất thủ hay luân p h i ề n đơn đã độc đấu đây hà hàn g y nói luân p h i ề n đơn đã độc đấu cũng được mà nhất tề xuất thủ cũng được dù sao thì hạng người như lão cũng chẳng cần phải giữ quy củ g i a n hồ hay đạo nghĩa gì cả cao thiên kiện phá lên cười một tràng cuồng ngạo đ ể trấn tĩnh rồi nói khá lắm kẻ nào xông lên trước hà hàn g y nói tại hạ rồi dung kim kiếm lướt tới nhưng hoàng linh còn nhanh hơn hắn hoàng linh phất hữu thủ một đạo hàng quan bắn ra từ trong tay áo đồng thời lớn tiếng nói hàng y mau lui lại hà h à n g y đã không kịp thối lui vì kiếm đã xuất thủ nhưng cao thiên kiện đã dung đại đao gạt phát đôi kim kiếm của hắn đồng thời lão ta cũng đỡ được đường công kích bằng nhuyễn kiếm của hoàng linh liền theo đó lão mượn thế phản kích về phía hoàng linh bằng một đường đao uy mảnh lúc này hà hàn y bị chấn khai lui ra sau bảy tám bước trong lúc hắn định xông lên lại thì bị diệp trường thanh ngăn cản diệp trường thanh nói hà huynh hãy để bảo chủ và lão đánh một trận rồi hai tính giữa lúc hai người nói với nhau mấy câu thì hoàng linh và cao thiên kiện đã vào thủ hơn mười chiêu một trường ác đấu hy hữu trên giang hồ đã khai diễn song phương đều xuất thủ thần tốc khỏi đao ứng phó k h o i kiếm sự biến hóa chiêu thức của đôi bên bị đao q u a n và kiếm ảnh lấp loáng nên quần hùng q u a n chiến không thể nào nhìn thấy rõ được quyền nương luôn tập trung tinh thần vào dòng chiến và trong tư thế sẵn sàng xuất thủ thế nhưng nàng vẫn không nhìn thấy được tình hình giao thủ của song phương rõ ràng vì cả hai đều xuất chiêu quá nhanh đột nhiên hai tiếng quát cùng vang lên tiếp theo là hai tiếng binh khí giao nhau choang choang cao thiên kiện và hoàng linh đều phân khai ra sau búi tóc của hoàng linh đã xõa ra y phục trước ngực cũng n h u m máu tươi quyền nương vội chạy đến hỏi thương thế có nặng không hoàng linh gượng cười nói không sao quyền nương liền d ạ c h y phục ra xem thì thấy vết thương rộng chừng năm tấc máu đã đông lại nên không biết nông sâu thế nào nhưng có lẽ thương thế không trầm trọng lắm cùng lúc với quyền nương chạy đến bên hoàng linh thì hà hạng y và diệp trường thanh liền tiến lên phía trước ngăn chặn không cho cao thiên kiện bất ngờ tấn công cao thiên kiện phá lên cười một tràng rồi nói hoàng linh còn dám tái chiến với lão p h ù ba trăm hiệp nữa không hoàng linh gượng cười rồi nói trung châu đệ nhất đau q u á nhiên là bất phàm nhưng lão cũng không thể giết được tại hạ cao thiên kiện nói nếu người dám tái chiến thì lão p h ù bảo đảm trong vòng trăm chiều sẽ lấy mạng người hà hàng y lạnh lùng nói cao thiên kiện vĩnh viễn lão sẽ không thể có cơ hội đó lúc này q u a dịu chân và quyền nương đã dìu quyền linh l ù i lại mấy bước cả hai cùng đắp thuốc và băng bó vết thương cho hoàng linh cao thiên kiện chẳng nói một lời lão bất ngờ xuất chiêu tấn công dịp trường thanh và hà hàng y thế đau dày đặc và u y mãnh vô cùng trong chốc lát hà diệp đều bị cuốn hút vào trận chiến hà hàng y với đôi kim kiếm đã tận lực thi triển kiếm pháp chính tông của phái võ đan còn diệp trường thanh thì cố gắng che lấp những kẽ hở để cho kiếm pháp của hà hàng y phát huy uy lực chàng không thi triển thất kiếm tri hồn bởi đó là kiếm pháp dùng thế tấn công tuyệt đối mà hiện tại thì chàng và hà hàn g y đang ở thế thủ lúc này d ạ n g thắng g i ậ n chân khí từ từ nâng thanh đại đao nặng gần mấy chục cân lên hắn tập trung tinh thần chờ cơ hội thuận lợi để xuất thủ nhưng thế đao của cao thiên kiện dày đặc như mưa không một khe hở nên d ạ n g thắng không thể hạ thủ cao u lan và ngô sông nữ cũng luôn chú tâm quan chiến bỗng nhiên cao u lan nói đại tỷ tình thế bất lợi rồi ngô sông nữ hỏi cái gì bất lợi tiểu mụi thấy cao thiên kiện đã động s á t cơ làm sao ngươi biết lão đã vận toàn công lực lên đau và không nói một lời rõ ràng là muốn hạ độc thủ giết hàn g y không sai trong số quần hùng ở đây có lẽ lão hận nhất là hà hàn g y chúng ta không thể để cho hắn đắc thủ nhưng đau pháp của lão nghiêm mật hiện giờ đau kiếm đã quyện vào nhau chúng ta muốn xuất thủ cũng khó lòng ca u lan suy nghĩ rồi nói đại tử cứ gọi chàng tiểu mụi chuẩn bị ngô sông nữ liền hỏi gọi tên chàng hả gọi gì tỳ ý tỉ chỉ cần chàng nghe thấy là được sau đó thì nói gì bảo chàng vận toàn lực công một chiêu để tạo cơ hội cho tiểu mụi xuất thủ ngô sông nữ chưa kịp lên tiếng thì qua dịu chân đã nghe hai người bàn luận nên bất ngờ lớn tiếng loại hà kiếm sĩ đối phó với cao thiên kiện không cần phải giữ quy luật giang hồ hà huynh cứ phản kích hai chiêu là bọn tiểu mụi sẽ g i à u trợ giúp một tay quả nhiên hà hàn g y lập tức d ẫ n toàn bộ công lực lên đôi kim kiếm rồi phản công ba chiêu liên tiếp ba đường kiếm đầy uy lực xuất ra như cuồng lông xuất hải khóa chặt thế đau của cao thiên kiện chỉ cần tích tắc đó là đủ rồi một đường kiếm nhanh như sao sẹt đã xuất ra không phải là cao u lan hay qua dịu chân tham chiến mà chính là diệp trường thanh chớp cơ hội cao thiên kiện chống đỡ k i ề m kiếm của hà hàn g y diệp trường thanh bắt đầu khai triển thế công thất kiếm tri hồn liên miên xuất ra bất tận phải chiêu kiếm danh chấn giang hồ này quả nhiên có hiệu lực với trình độ võ công của cao thiên kiện mà bị bứt phải liên tiếp thối lùi hà hàng y càng rảnh tay để triển khai phản kích tới tấp ngay lúc đó ngô sông nữ cũng đã tiếp chiến nàng sử dụng một thanh nhuyễn kiếm dài khoảng ba thước tám tấc s ư n à y rất ít khi thấy nàng thi triển nhuyễn kiếm nàng ở trong đệ nhất bảo đã rất lâu nhưng chưa hề dùng đến binh khí thất kiếm tri hồn được hà hàng y ngô sông nữ phối hợp nên uy lực càng tăng lên gấp bội cao thiên k i ệ n bị bước lùi ba thước thế nhưng trung châu đệ nhất đao quả nhiên là phi p h ạ m lão vẫn bình tĩnh chiếc giải thế liên thủ hợp công của ba người không một chút nao núng d i ệ p trường thanh xuất hết bãi chiêu thất kiếm truy hồn nhưng vẫn không sao đã thương được cao thiên kiện mà còn bị lão phản công bằng một thế đao rất hung mãnh và bá đạo tuy nhiên lúc này n g u y ễ n kiếm c u ngô h song nữ mới phát huy tác dụng kiếm pháp của nàng phải nói là cực kỳ quái d ị lúc diệp trường thanh công kích cao thiên kiện thì nhuyễn kiếm của nàng chẳng có tác dụng gì nhưng khi cao thiên kiện phản công thì nhuyễn kiếm lại tỏ ra đầy uy lực chiêu số của nàng cũng vô cùng kỳ quặc nàng thường công vào những góc độ mà tưởng chừng như không thể không được và đối phương cũng không ngờ càng kỳ diệu là thanh nhuyễn kiếm này dường như không có chút lực đạo nào hết sức biến hóa của đường kiếm cũng không theo một quy tắc nào mà tự như tùy cơ ứng biến vậy thế nhưng điều này lại khiến cho cao thiên kiện bối rối tay chân không thể nào dồn toàn lực lên thanh đao để phản công mà phải luôn luôn đề phòng chống đỡ dĩ cương chế cương chính là thâm ý của ngô sông nữ muốn thi triển và nàng đã đạt được như ý ngay lúc đó thì đột nhiên cao u lan lớn tiếng nói chư vị hãy lui ra nhường cho tiểu nữ thử vài chiêu với ông ta n g ô sông nữ liền huy động nhuyễn kiếm như sao sẹt công ra ba chiêu ba chiêu này biến quá khôn lường khiến cho cao thiên kiện phải huy động năm đường đao pháp mới ngăn chặn lại được hà hàng y diệp trường thanh c h ấ p cơ hội thối lùi ra sao cao u lan liền tung sông kiếm công một chiêu buộc cao thiên kiện phải thối lùi ba bước nàng lạnh lùng nói cao thiên kiện có lẽ đến lúc chúng ta b ả y p h ầ n thắng bại rồi cao thiên kiện nói thất sắc kiếm tuy là tuyệt kỹ trong kiếm thuật nhưng chưa chắc đã thương được lão phu cao ư lan nói được cứ thử xem rồi sẽ biết vừa nói thì trong tay của nàng đã có thêm hai thanh kiếm nữa tất cả là bốn thanh với bốn màu hồng vàng lam bạch bỗng nhiên cao thiên kiện thở ra rồi nói có phải là ngươi rất muốn biết về sự xuất thân của mình không cao lan nói tiểu nữ không tin mình là cô nhi tiểu nữ đã khẳng định là lão đã giết phụ mẫu của mình nên không cần hỏi chuyện này nữa có thật là ngươi không muốn biết không nếu lão tự nguyện nói ra thì ta nghe nếu lão không muốn nói thì bản cô nương cũng không miễn cưỡng đúng vậy trên đời này không thể có nhiều cô nhi như thế đ í c thực là phụ mẫu của ngươi bị người khác sát hại cao u lan nuốt hận vào lòng rồi bình thản nói lão là hung thủ phải không cao thiên kiện lạnh lùng nói ta là người thu giữ ngươi không phải là hung thủ ngừng một lát lão lại nói tiếp ngươi có muốn biết hung thủ là ai không cao u lan nói lão định tùy ngôn muốn nói ra đại một tên hung thủ nào đó có phải không không lão phu nói ra tất nhiên phải có chứng cứ chứng cứ thế nào quyết thư của mẫu thân người cao u lan bất giác kinh động nàng hỏi lại quyết thư của mẫu thân ta à đúng vậy ta không hiểu quyết thư của tiên mẫu tại sao lại rơi vào tay của lão do lệnh đường giao cho ta cao u lan cố nén xúc động nàng chậm rãi nói bây giờ quyết thư ở đâu cao thiên kiện nói hiện đang ở trong người của lão phu đây chỉ cần ngươi làm cho lão phu một chuyện thì lập tức nó sẽ thuộc về ngươi chuyện gì cao ư lan hỏi với vẻ khẩn trương vô cùng cao thiên kiện cười ha hả rồi nói <cười> người giết ngô s ô n g nữ lão phù lập tức vào q u y ế t thư cao ư lan nói bảo chủ thủ đoạn chia rẽ b ị ỏi như vậy mà bản cô nương có thể làm được sao nếu lão phù quỷ viết thư này thì cả đời ngươi cũng không thể nào biết được thân thế của mình cao thiên kiện lão có nghĩ là bản cô nơn ư g sẽ có cách lấy bức quyết thư đó hay không người giết ta chăng đó cũng là một cách ngô sông nữ khẽ nói muội muội lão cố kéo dài thời gian như vậy không biết là đang thi triển ngụy kế gì đó cao u lan nói lão ta đã cùng đường mạt lộ rồi dù có trăm mưu ngàn kế cũng không làm gì được chúng ta sự thật sau khi bọn tàn khuyết kiếm bị tiêu diệt thì toàn bộ tòa yên tỏa lâu đã rơi vào sự khống chế của bọn hoàng linh nhưng do cao thiên kiện đang thủ giữa chánh đạo ở nên cửa yên tỏ lâu tuy mở mà bọn hoàng linh cũng không thể nào tiến vào được tuy nhiên cao u lan vốn là một thiếu nữ đầy mưu lược nên trước khi nàng và cao thiên kiện đồng thủ nàng đã ngầm cho bọn hà hàng y dịp trường thanh và g i ả n thắng qua dịu chân chuẩn bị sẵn sàng đột nhập khi mọi việc xong xuôi nàng chậm rãi nói cao bảo chủ niệm tình hai mươi năm dưỡng dục nhường cho lão chiếm tiên cơ đó hãy xuất thủ đi cao thiên kiện lạnh lùng nói ngươi không muốn xem quyết thư của mẫu thân ngươi à quyết thư tuy rất quan trọng với ta hiện giờ nhưng không vì thế mà ta phải chịu áp lực xem ra ngươi chẳng cần quan tâm đến chuyện xuất thân của mình phải không nếu quả thật quyết thư trên người của lão thì chỉ cần giết lão là đoạt được rồi nếu lão p h ù muốn giết chết ngươi thì thế nào nếu chẳng may ta bị giết thì lão giữ lại quyết thư cũng vô dụng mà thôi cao thiên kiện từ từ nâng thất tinh bảo đao trong tay lên rồi nói ngươi nhất định buộc lão p h ù phải ra tay s a u cao u lan nói cục diện hôm nay ngoài việc động thủ thì chẳng còn cách nào khác cao thiên kiện thò tả thủ vào ngực áo lấy ra một mảnh lụa vàng ố và nói cầm lấy xem đi vừa nói lão vừa dung tả thủ quăng mảnh lụa về phía cao u lan cao u lan không đưa tay ra chụp mà dung kiếm cho mảnh lụa xuyên qua cao thiên kiện cười nhạt rồi nói tiểu n h à đầu ngươi thật sự là đa nghi n g ư ờ i bất kính với quyết thư của mẫu thân mình để lại như thế sao vừa nói lão vừa tra đao vào vỏ rồi thối lụi ba bước cao u lan vừa thu lấy mảnh lụa vừa vỏi mắt canh chừng cao thiên kiện nàng lướt qua thì thấy quả nhiên trên mảnh lụa có chữ viết bằng máu đã khô trên thư viết chỉ mấy chữ tận quyên lưu n g ắ n quyết thư tẩy oan thần long tự tình thành thạch bổ thiên bốn câu này tự như một đoạn thơ nhưng lại không có âm điệu của thơ cao u lan là nhân vật đầy trí tuệ nhưng nàng chẳng hiểu gì cả do vậy mà bất giác thổn người ra cao thiên kiện lạnh lùng hỏi ngươi đã đọc xong chưa cao u lan nói ta xem không hiểu trên đó nói gì bỗng nhiên cao thiên kiện phá lên cười một tràng rồi nói hơ ngươi thông minh một đời nhưng vẫn trúng diệu kế của lão phu cao u lan dội quăng huyết thư xuống đất nhưng cao thiên kiện liền nói muộn rồi kỳ đọc trên mảnh lụa đã thấm vào tai của ngươi rồi cao u lan nộ khí quát ngươi thật là bỉ ổi thật là hạ lưu không sao thiên hạ đã chửi ta nhiều rồi bây giờ thêm ngươi nữa cũng chẳng hề gì nhưng ngươi phải biết chỉ có một cách duy nhất có thể giải đ ộ c trên người của ngươi mà thôi chỉ cần ta chịu đựng được nửa canh giờ là ta có thể lấy m ạ n g già của ngươi rồi không sai nhưng chỉ cần ngươi đề khí thì đ ộ c tính sẽ phát tác ngay ngô sông nữ bước lên hỏi cách giải đ ộ c như thế nào cao thiên kiện nói có bảy viên kim đan giải v ư ợ c mỗi ngày uống một viên trong vòng bảy ngày thì kỳ đ ộ c được giải hoàn toàn lão p h ù chuẩn bị mảnh q u y ế t thư này là để đối phó với kình địch của mình nhưng không ngờ tiểu nha đầu ngươi phải nhận lấy ngô sông nữ nói dù cao u lan không thể tái chiến thì lão cũng chớ d ộ i đắc ý đừng quên là còn có ngô sông nữ này cao u lan trúng độc hoàng linh t h ọ thương dù các ngươi còn lại quyết chiến cũng không thắng nổi lão p h ù điều đó chưa chắc nên nhớ là tứ đại kiếm sứ của âm dương bảo không phải là những nhân vật dễ đối phó đúng vậy nhưng đã có du bà bà và giả tự đạo đến đối phó với bọn chúng lão phu thừa sức cầm chân ngươi ngoài ra mấy chục tử sĩ trung thành của lão phu bất kể lúc nào cũng có thể xuất k í c h người thử tính xem liệu có thắng được lão phu hay không cao thiên kiện chưa động thủ thì đừng bao giờ dự đoán chuyện thắng bại hay xuất thủ đi nghe nói ngươi đã luyện ma công nhưng chưa hề sử dụng trong đệ nhất bảo phải không không sai vậy thì ngươi chuẩn bị thi triển đi ngô song nữ từ từ cởi áo khoác ở bên ngoài để lộ chiếc áo trong màu hồng bó sát người và hai cánh tay tròn trịa nõn nà trên mỗi cánh tay đều có một chiếc kim hoàng lấp loáng nàng từ từ nâng hữu thủ lên rồi nói cao bảo chủ cẩn thận đó lời vừa dứt thì hữu thủ đột nhiên trầm xuống năm ngón tay hướng thẳng về phía cao thiên kiện trong tức tắc cao thiên kiện chợt cảm thấy một đạo kình lực như thôi sơn đảo hải cuồn cuộn s ô n g đến lão d ộ i dung đao triệt kình và lập tức lách người sang một bên song phương bắt đầu khai triển một trận quyết đấu kinh thiên động địa phía bên ngoài hoàng linh bỗng nhiên nói với quyền nương ngô sông nữ dùng thiên ma c h ă m đối phó cao thiên kiện thắng bại chưa l ư ợ n g được do vậy chúng ta phải chuẩn bị để tiếp chiến tại hạ đã nghĩ ra một cách nàng mau gọi q u a diệu chân đến để thương lượng một chút quyền nương liền gọi q u a diệu chân đến ba người thầm thì thương lượng với nhau lúc này tại đương trường cuộc đọ sức đến hồi kịch liệt đ à o quang của cao thiên kiện tung hoành thế công vô cùng uy mãnh ngô sông nữ tuy tai không n g ê n địch nhưng thân pháp của nàng uyển chuyển d i diệu lạ thường mỗi bước chân của nàng t ự như một điệu múa xuyên qua rừng đau dày đ ặ p của đối phương mà đi đ a o pháp của cao thiên kiện rất nhanh có thể nói là đệ nhất khoái đau nhưng lão vẫn không thể nào đã thương được ngô sông nữ đứng ngoài quan chiến thì thấy ngô sông nữ hoàn toàn bị cuốn vào thế trận đầy nguy cơ cao thiên kiện có thể xuất đao bất cứ lúc nào để lấy mạng của nàng thế nhưng mấy mươi c h i ề u trôi qua mà nàng vẫn an nhiên tự tại ra d ạ o rừng đ a u giữa lúc đó đột nhiên g i a n g lên mấy tiếng choang choang choang hai chiếc kim hoàng bên tả thủ của ngô sông nữ đã bị chặt đứt một chiếc kim hoàng giở thành nhiều mảnh trong đó có hai mảnh găm vào mặt của cao thiên kiện lúc này cao u lan bị độc tố phát t á c nàng không thể vận lực để nói nhưng đưa ra hiệu hồng hoa lục diệp hiểu ý ngay hai người không nói nửa lời mà lập tức dùng sáu thanh trường kiếm bay ra sáu thanh trường kiếm với ba màu sắc khác nhau cuộn lấy cao thiên kiện nhưng cao thiên kiện phất hữu thủ một cái thất t ì n h đào bỗng sẹt lên một đường đao quang sau một loạt thanh âm răng rắc thì đao quang kiếm khí đều tan biến sáu thanh kiếm trong tay của hồng hoa lục dịp đều bị gãi ngang hai cô nương này cũng từ từ ngã xuống khi hai thi thể ngã xuống đất rồi mới thấy máu tươi ở giữa đỉnh đầu chảy ra quả nhiên đào pháp của trung châu đệ nhất đào nhanh cực kỳ tuy nhiên sáu mũi kiếm bị gãi kia chỉ có ba mũi rơi xuống đất ba mũi còn lại đều găm trên người của cao thiên kiện một ở giữa ngực và hai mũi ở cánh tay thần sắc lão lúc này vẫn lạnh lùng lão hoành đau trụ thế thần uy vẫn lẫm liệt có một điều kỳ lạ thân thể của lão bị thọ thương năm chỗ trên mặt do một mảnh kim hoàng hai mũi kiếm gãy trên cánh tay một giữa ngực nhưng không nơi nào thấy máu cả có lẽ lão đã ngầm d ẫ n công lực để cầm máu chăng bỗng nhiên có bóng người thấp thoáng thì ra q u a dịu chân và quyền nương đã tiến lên vây lại hoàng linh cũng d ấ n bước đến trước mặt cao thiên kiện nói cao bảo chủ có khả năng tái chiến không cao thiên kiện lạnh lùng xạ hàng quan mà không nói nửa lời hoàng linh cười nhạt rồi nói tiếp phải chăng thương thế của cao bảo chủ quá trầm trọng nên không thể lên tiếng cao thiên kiện ngầm g i ậ n khí rồi bất ngờ dung đau công về phía hoàng linh thế đao này biến quá kỳ ảo khiến cho hoàng l ê n không dám chống đỡ mà phải thối lùi năm bước ngay lúc đó thì trường kiếm của hoa d i ệ u chân và o q u y ề n nương từ hai mé tả hữu lập tức công tới hoa d i ệ u chân ngoài trường kiếm ra còn mang theo hai mũi ám khí tí n g ọ truy hồn cao thiên kiện thấy vậy thì múa đao thành một vòng tròn đao quang tạo thành một bức tường dày đặc che lấy thân thể của lão đột nhiên một loạt thanh âm chát chúa vang lên binh khí và máu tươi cũng bắn ra ngoài vòng chiến khi tất cả thanh âm trầm lắng thì thấy cánh tay trái của quyền nương đã bị tiện ngang khuỷu tay máu tươi tuôn ra xối xả còn qua dịu chân tuy không bị mất cánh tay nhưng bị một đường đao rạch chéo từ vai xuống tới ngực y phục rách toạt máu tuôn ra nửa thân người xem ra thương thế của nàng không nhẹ hơn quyền nương tuy nhiên cao thiên kiện lại bị thọ thương thêm hai nơi một nơi chân và ở giữa ngực thì ra trước khi bị chặt đứt cánh tay quyền nương đã thi triển thiên tuyệt chỉ cao thiên kiện không thể thu đau chống đỡ kịp cho nên bị chỉ lực đã trúng ngay vào đùi của lão còn qua dịu chân trúng một đau cũng không phải nhẹ đó chính là hai mũi tí ngọ tri hồn của nàng đã găm vào giữa ngực của cao thiên kiện lúc này phu phụ thượng thiên nghĩa đã đến đỡ huyền nương và hoa dịu chân hai mươi đại hán trông yên tỏa lâu thấy cao thiên kiện thọ thương thì lập tức xông ra những vạn thắng thống lãnh mười hai đau thủ ngăn chặn hai bên đại khai triển một trường ác đấu tuy thuộc hạ bị thương vong khá nhiều nhưng vạn thắng vẫn không lùi bước do vậy đối phương không thể nào xông vào được bỗng nhiên hoàng linh lãnh hội được hoàn cảnh của cao thiên kiện trong lúc này đao pháp của lão tuy còn lợi hại nhưng thân thể thọ trọng thương nên không còn tinh hoa như trước nữa nghĩ đoạn hoàng linh cười ha hả rồi nói cao thiên kiện ngày tàn của lão đã đến rồi buông vũ khí đầu hàng đi vừa nói hoàng linh vừa bất ngờ nhặt viên sỏi bên cạnh rồi bắn ra quả nhiên là cao thiên kiện không thể tránh né nhưng lão vẫn có thể g i ậ n đau đỡ viên sỏi chớp cơ hội đó hoàng linh liền bổ đến và tung cước đá vào chân trụ của lão cao thiên kiện bị hất tung lên rồi ngã xuống đất nhưng lão lập tức bật dậy ngay thượng phu nhân q u á t một tiếng rồi d u n g quải t r ư ở n g bổ xuống đầu cao thiên kiện nhưng lão vẫn kịp tung đao hất d ă n quải t r ư ở n g ra ngoài dường như cùng lúc đó ngô sông nữ phất h ữ u thủ hai chiếc kim hoàng bay ra cao thiên kiện chưa kịp hồi đ a u gạt đỡ thì hai chiếc kim hoàng đã phân thành hai đường tả hữu ghim vào thái dương quyệt sâu hơn cả thất thân thể liên tiếp bị trọng thương cao thiên kiện không thể nào gượng nổi lão há miệng thổ ra một bún máu tươi rồi ngã lăn ra đất hai môi của lão liên tục mấp mái nhưng hình như thương thế quá nặng nên không nói thành lời một đời kiêu hùng tàn độc trí trá thủ đoạn lại kết cục bi thảm như vậy ngay cả một câu di ngôn cũng không nói được hoàng linh bước lại gần thi thể cao thiên kiện lục xót một hồi lấy ra rất nhiều thứ ở trong đó có năm chiếc bình ngọc hoàng linh bước lại gần cao u lan rồi nói cao cô nương ở đây có năm cái bình dược vật cô nương hãy xem thử cao u lan nói ý bảo chủ muốn nói đến giải dược cao thiên kiện là một nhân vật rất đa nghi lão chỉ tin tưởng chính mình cho nên những vật quan trọng tất cả mang theo ở trong người dù có thuốc giải cũng không biết chính xác là bình nào có huyết thư ở đây thì tất nhiên là có cách thử nhưng ai chịu thử bây giờ n g à y lúc đó có một thiếu nữ từ ngoài cổng yên tỏa lâu chậm rãi bước vào người này chính là sương mai ngô sông nữ hơi ngạc nhiên nên hỏi ngươi làm sao đến được nơi này vậy sương mai nói tiểu nữ đến đã lâu nhưng thấy chư vị đang động thủ nên không dám vào còn chuyện thử đ ộ c dược thì tiểu nữ có thể đảm nhiệm hòa diệu chân nói chuyện này cần người biết võ công mới có kết quả chính xác mà n g ư ờ i thì lại không biết võ công sương mai nói tiểu nữ theo cao c ô nương nên cũng học được đôi chút về thuật điều tức nên tiểu nữ tin là làm được việc này hoàng linh nói được bây giờ cũng là lòng thành cứu chủ của ngươi ngươi hãy qua đây sương mai từ từ bước qua chỗ hoàng linh nàng nhặt mảnh lụa gọi là quyết thư lên cầm một lát rồi thả xuống hoàng linh nói bây giờ ngươi thử dẫn khí xem sao sương mai theo lời làm theo lát sau hoàng linh hỏi người cảm thấy thế nào sương mai nói hình như có một lực gì đó khống chế tứ chi hoàng linh lại quay sang cao u lan hỏi cao Cô u lan g có đúng là cảm giác này không cao u lan gật đầu hoàng linh liền đưa ra năm bình dược vật cho sương mai thử từng bình ba bình đầu thì không sao nhưng tới bình thứ tư thì sương mai chợt biến sắc và nói cao c u nương bình này là độc dược không thể uống kế đó nàng thử đến bình thứ năm thì điều kỳ diệu đã xảy ra đọc dược trong người sương mai đã được hoàn toàn giải khai hoàng linh mỉm cười rồi nói đúng là bình này đây là thuốc giải bách độc rồi nói đoạn hoàng linh lấy bình dược vật thứ năm cho cao u lan uống cao u lan uống vào rồi vận khí đ ề u tức một hồi thì đọc dược trong người hoàn toàn được giải lúc này du bà bà giả tự đạo đã ra khỏi yên tỏa lâu cùng bọn dạng thắng diệp trường thanh hà hàng y đánh nhau quyết liệt c a u lan sau một hồi d ẫ n khí điều tức thì chân nguyên hoàn toàn bình phục nàng nhặt thất sắc kiếm lên tay rồi nói c h i ề u vị hãy chiếu cố mấy vị bị thương và canh chừng trước cổng nếu có người đến thì gọi báo cho tiện thiếp nói dứt lời nàng lập tức xông đến trước cửa yên tỏa lâu hiện tại diệp trường thanh nơi thất kiếm truy hồn phối hợp với hà hàng y phong tỏa ngay cửa nên bọn người ở bên trong không thể thoát ra được thiên châm d ạ n g mang du bà bà v à giả tự đạo tuy đã hiện thân nhưng sau khi cao thiên kiện chết hai nhân vật này không còn ý chí động thủ nữa cao u lan vừa đến thì lớn tiếng nói d i ệ p kiếm sứ hà lan nhị gì hãy thối lùi nhường cho t i ệ n thiếp d i ệ p trường thanh và hà hàng y liền m ả n h công ba chiêu rồi thối l ù i ra sau lúc này quyền chỉ huy trong yên tỏa lâu đã rơi vào tay g i ả tự đạo cao ưu lan quét một quan nhìn hắn rồi lạnh lùng nói g i ả tự đạo không ngờ ngươi đã mai phục trong đ ệ nhất bảo t ự lâu rồi g i ả tự đạo cười nhạt rồi nói <cười> đúng vậy tại hạ đã là khách mời của đ ệ nhất bảo t ự lâu lẽ ra ngươi phải biết bây giờ ngươi chẳng còn hy vọng gì nữa ý của cô nương là buông tay quy hàng liệu các người có giết tại hạ không ta bảo đảm ngươi sẽ không bị giết nhưng tội sống thì không thể không trừng trị giã tự đạo trầm ngâm một lúc rồi nói chí ít tại hạ cũng còn tòa yên tỏa lâu này để cố thủ hạ tất phải thúc thủ quy hạn cao u lan n ộ khí nói khá lắm n g ư ờ i chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bản cô nương cũng chẳng còn cách gì khác nói dứt lời cao u lan xuất kiếm đâm tới ngay thế kiếm vô cùng hung hiểm giả tự đạo thân binh bách chiến nhưng chưa từng thấy thế kiếm nào lợi hại như thế này do vậy hắn không dám n g ê n chiến mà liên tiếp thối lui để tránh né thế nhưng cao u lan không thu kiếm mà đề khí tung người tới trước song kiếm tệ xuất hai đạo hàn g q u a n g một hát một bạc h như hai con mảnh long cuộn lấy đối phương giả tự đạo tưởng chừng như hết đường tránh né cũng may lúc đó thiên c h ă m d ạ n g mang du bà bà lướt đến kịp mấy chục mũi đ ộ c c h ă m bắn ra cùng lúc ám khí của bà bà tuy uy thế không lớn lắm nhưng lại đ ộ c vô cùng do vậy cao u lan buộc phải thu kiếm lại phong tỏa đường đi của đ ộ c c h ă m nhờ vậy mà giả tự đạo thoát thân trong đường tơ k ẻ tóc cao u lan trừng trừng nhìn du bà bà rồi nói cả hai n g ư ờ i cũng lên một lúc đi lúc này hà hàng y d i ệ p trường thanh và vạn g thắng đã g i ớ i bị sẵn sàng tiếp ứng cao u lan do vậy mà du bà bà và Giả tự đạo vẫn ngập ngừng không dám xuất chiến trong tích tắc cả hai do dự đó cao u lan không nói nửa lời nàng ngầm đề khí rồi bất ngờ tung người vào giữa đồng thời bãi sắt kiếm cùng l ó lên không một ai thấy nàng xuất thủ như thế nào chỉ thấy bãi đạo kiếm quan lướt qua như s a o s ẹ t và tiếp theo là hai thân người ngã xuống g i ả tự đạo và du bà bà không biết điều gì đang diễn ra cả hai chỉ thấy đầu quán mắt q u a bởi những màu sắc khác nhau lẫn lộn rồi vĩnh viễn ngậm hờn nơi chính suối cao u lan thu kiếm s ắ c về rồi quay sang bọn dịp trường thanh nói chúng ta mau mau rời khỏi yên tỏa lâu đề phòng cao thiên kiện có hậu kế quần hùng lập tức ra khỏi yên tỏa lâu quyền nương qua dịu chân sau khi băng bó vết thương và đắp thuốc cầm máu thì bắt đầu dẫn công điều tức ngay lúc đó thì lôi vô ảnh xuất hiện lần này hắn không mang theo hùng binh đại tướng mà chỉ có hai t ê n tùy tùng theo hai bên hoàng linh liền bước ra n g h ê n d i ệ n và nói lôi đường chủ thật đáng tiếc n g ư ờ i đến hơi muộn rồi đấy lôi vô ảnh ngạc nhiên nói hoàng bảo chủ nói thế có nghĩa là gì ý tại hạ rất rõ lôi đường chủ đã đến muộn rồi bây giờ ngươi muốn hợp tác cũng đã muộn mà muốn làm ngư ông đ ắ c lợi thì cũng muộn nốt cái gì không lẽ cao thiên kiện đã đúng vậy lão ta đã theo về với tổ tiên rồi lôi vô ảnh bất giác sững sờ hắn buông miệng nói ơ chết rồi à hoàng linh thản nhiên nói không sai lôi vô ảnh ngươi thử nghĩ xem mình có hơn được cao thiên kiện không ngay cả cao thiên kiện cũng thất thủ huống hồ là lôi v ô ảnh ngươi lôi v ô ảnh trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên q u a y người định chạy về hướng thần đau đường nhưng ngay lúc đó hai bóng người thấp thoáng xuất hiện chặn ngang giữa đường hai nhân vật này không ai xa lạ mà chính là hà hàng y và diệp trường thanh lôi v ô ảnh biết là không thể tránh được việc động thủ nên lập tức tiên hạ thủ di cường hắn dung s o n g thủ đánh liền ba chưởng về phía hà hàng y và diệp trường thanh hà diệp đều biết đây là mưu kế của lôi vô ảnh nếu cả hai cùng tránh chưởng thì lập tức chừa ra một lối tẩu thoát cho hắn do vậy cả hai không hẹn mà đều dung tả thủ lên tiếp chưởng b ì n h b ì n h sau khi ba đạo kình lực tương tiếp thì song phương đều thối lùi hai bước điều này cho thấy nội công của lôi vô ảnh cao hơn hà diệp một bậc trong tích tắc đó cao u lan ngô sông nữ hoàng linh đều vây lại lô d â u ảnh bỗng nhiên cất tiếng hú một tràng dài tiếng hú này có hai tác dụng một là kích động hào khí của bản thân h a i là kêu gọi bọn đau thủ thần đau đường tiếp ứng hoàng linh cười ha hả rồi nói <cười> lô d â u ảnh hy vọng là trợ thủ của ngươi đến trước khi ngươi bị chết lời vừa dứt thì hoàng linh dung kiếm tấn công ngay dường như cùng lúc đó hà hàn g y cũng xuất đôi kim kiếm lướt đánh cao u lan và ngô sông nữ cùng d i ệ p trường thanh chỉ hoành kiếm hợp công chứ không xuất thủ võ công của lôi vô ảnh tuy cao cường nhưng vẫn dưới cao thiên kiện một bậc do vậy trước sự tấn công của hai cao thủ từ hai góc độ khác nhau khiến hắn phải loạn chân loạn tay hoàng linh công liên tiếp ba chiêu buộc lôi vô ảnh phải thối lùi ba bước chớp cơ hội đó hà hàng y dung kim kiếm bên h ữ u thủ nhanh như chớp đâm thẳng vào yết hầu của đối phương lầu d ô ảnh rõ ràng thấy kiếm kề cổ nhưng đã vô phương tránh né chớp mắt thì kim kiếm đã đâm thẳng vào yết hầu của hắn lầu d ô ảnh trừng trừng nhìn hà hàng y hắn mấp mái môi muốn nói gì nhưng không còn sức lực cuối cùng hắn thu tàn lực nói được mấy chữ đức quảng khóa sinh tử mồn lại hoàng linh và hà hàn g y nghe thế nhưng chẳng hiểu gì kịp lúc cao u lan vừa đến nên hoàng linh hỏi u lan cô nương phải chăng trong đệ nhất bảo có nơi gọi là sinh tử môn cao u lan ngạc nhiên hỏi lại làm sao bảo chủ biết hoàng linh nói trước khi thất thủ lôi vô ảnh nói một câu là khóa sinh tử môn lại phải chăng sinh tử môn nằm trong thần đau đường đúng vậy sinh tử môn là mật thất bên trong thần đau đường cô nương đã qua đó chưa chưa hoàng linh suy tính một lúc rồi nói u lan cô nương bất luận lời của lôi vô ảnh là âm mưu quỷ kế gì thì chúng ta cũng phải tìm đến đó thử xem cao u lan nói ý của bảo chủ là cao thiên kiện đã chết yên tỏa lâu dù có hậu kế mai phục gì cũng không có tác dụng nếu chúng ta không tiến vào do vậy chúng ta chỉ cần để lại mấy vị canh giữ nơi này số còn lại kéo đến thần đau đường xem hư thực thế nào nhưng vị nào đi vị nào ở lại xin bảo chủ điều động cao cô nương ngô cô nương am tường địa thế của đệ nhất bảo nên phải đi ngoài ra còn tại hạ hà hàng y và q u a cô nương cùng đi số còn lại do dịp kiếm sứ thống lãnh canh phòng động tỉnh bên trong yên tỏa lâu ngừng một lát hoàng linh quay sang d ạ n g thắng rồi nói bọn tại hạ sẽ trở lại ngay trước khi bọn tại hạ quay lại chư vị không được đột nhập vào yên tỏa lâu dạng thắng gật đầu nói thuộc hạ tuân mệnh cao u lan liền dẫn đường tiến vào thần đau đường nơi này rất rộng ngoài những phòng ốc ra còn có rất nhiều mật thất dưới đất sinh tử môn nằm ở phía sau cùng của thần đau đường đây là một mật thất có tường rào vây quanh trên cổng có một tấm biển trắng viết ba chữ màu đen s i n h tử môn cảnh vật nơi đây vô cùng tịch lặng từng bước chân từng hơi thở đều nghe rõ mồm một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho mọi người giật mình kinh động hoàng linh tiến lên trước quan sát thì thấy bên trong có một số người đang thản nhiên làm việc bên cạnh những chiếc thùng gỗ to lớn tựa như những thùng thánh thủy số người này hình như đã bị khống chế bằng một thứ dược vật đặc biệt nên thần thái khác thường không chút biểu cảm tất cả đều lặng lẽ làm việc mà không hề có phản ứng gì trước sự xuất hiện của bọn hoàng linh với trí thông minh và kiến văn quảng bác trong chốc lát hoàng linh đã đoán ra số người này đã bị cao thiên kiện khống chế để chế tạo ra những độc dược từ thánh thủy có thể là loại ám khí lợi hại và tàn độc đệ nhất giang hồ thủy quả vô tình đồng thời hoàng linh cũng phán đoán số người này từ khi vào sinh tử môn đến giờ chưa hề được loạt ra ngoài do vậy chỉ cần khóa cửa sinh tử môn lại là vĩnh viễn triệt tiêu mầm nguy hại do vậy hoàng linh ra hiệu cho hà hàng y đến gần hai người hợp lực đẩy hai cánh cửa sinh tử môn khóa chặt lại toàn bộ âm mưu cả đời của cao thiên kiện để tranh bá giang hồ võ lâm đã vĩnh viễn d ù i chôn trong mặt thất hoàng linh thở phào rồi quay sang nói với cao u lan mầm loạn lạc của giang hồ từ nay đã bị tiêu diệt chúng ta mau quay lại yên tỏa lâu xem thử thế là bốn người tức tốc quay lại yên tỏa lâu lúc này tại hiện trường đã xuất hiện hai cô nương xinh đẹp đó chính là ngọc thúy và lan bạch v i ệ c trường thanh bước đến gần hoàng linh rồi thuật lại mọi chuyện thì ra ngọc thí và lan bạch đã làm nội ứng bên trong hai cô nương khi phát hiện cao thiên kiện bỏ mạng thì lập tức ra tay khống chế số nhân thủ còn lại bên trong yên tỏa lâu sào q u y ế t cuối cùng của cao thiên kiện cũng chính thức bị tiêu diệt hoàng linh đứng nhìn tòa yên tỏa lâu mà lòng đầy cảm khái lão bất giác phá lên cười một tràng ân oán trên g i a n hồ x ư nay không bao giờ chấm dứt nhưng dù sao hôm nay chúng ta cũng làm được một việc đầy chính nghĩa cho võ lâm mong rằng từ nay về sau g i a n hồ được sống trong sự bình yên quyền nương và diệu chân là những kỳ nữ của thế gian hai người này sẽ không truy cứu tội lỗi xa xưa của tại hạ do vậy từ nay tại hạ sẽ cùng hai nàng du sơn ngoạn thủy tiếu ngạo võ lâm hà hàn y nói công danh quyền thế như cao thiên kiện mà cũng chẳng còn được g ì trước lúc chết thế gian tất cả chỉ là một đám phù d â n tan hợp vô thường tại hạ cùng ngô sông nữ cao u lan cũng học được hoàng bảo chủ từ nay thoái ẩn giang hồ để cùng hai nàng sống một cuộc sống bình thường giữa thế gian d i ệ p t r ư ờ n g thanh đưa lan bạch và ngọc thúy lại và nói thế sự trầm bổng công danh như mỏng ảo từ nay ngoại hiệu thất kiếm truy hồn cũng sẽ mai một trên giang hồ t à i hạ cũng sẽ cùng ngọc lan s ô n g m ũ i rời khỏi trung nguyên làm một cuộc hành trình về phương nam tìm một nơi an bình sống nốt q u ả n g đời còn lại hoàng linh nói nghĩa không dễ từ nhưng t à i hạ có một điều kiện hà hàn g Ý và diệp trường thanh cùng nói xin bảo chủ cứ chỉ giáo hoàng linh nói từ nay về sau cứ ba năm chúng ta lại tụ họp đại hội anh hùng một lần tại d ạ n gia g đại diện các vị thế nào tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý thượng thiên nghĩa nói p h ụ phụ lão phu còn sống ngày nào thì nhất định sẽ đi dự đại hội anh hùng cao u lan nói cao phi hồng đang bị khống chế ở tầng hai của yên tỏa lâu bảo chủ xử lý thế nào xin cho biết ý định hoàng linh nói ân oán phần lớn là do cao thiên kiện gây ra giờ đây lão ta đã đền mạng đại cuộc đã thành tại hạ cũng mở lượng hải h ạ để cho hắn một con đường sống cao u lan nói đà t ạ bảo chủ rồi cùng ngô sông nữ hà hàng y nói lời cáo biệt với quần hùng diệp trường thanh lan bạch ngọc thúy cũng từ biệt rồi lặng lẽ dắt nhau đi hoàng linh nhìn theo sáu bóng người dần khuất rồi khẽ thở phào một hơi và nói kiếm q u a d v u ngắn nhân bất lưu danh các ngươi đã chọn cho mình một con đường tốt nhất để đi trên giang hồ đầy sóng gió và hung hiểm này